các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tí, ánh trăng mờ mờ soi qua tán cây đổ xuống sân giếng thành những hình thù quái đản. Và em thấy có một con lợn rất to, phải to bằng con bê ấy, đang lững thững, lững thững đi vòng quanh cái giếng. Người nó trắng ớn, lại còn bốc khói như vừa bị dội nước mà chưa kịp cạo lông vậy. Thế là em hoảng quá hét lên. Bố ơi, có con lợn. Song chạy vội vào nhà bật điện lên, mồm liên tục gọi bố. Bố mẹ em vội bật điện cầu thang rồi chạy áo xuống. Sau đó em kể lại những gì nhìn thấy. Bố em với tay bật bóng điện ngoài sân giếng. Bóng điện tắt ngúm. Bất hạnh ập đến gia đình em từ giây phút này. Thằng Lâm nhà chú Lâm bằng tuổi cái Hà nhà em, năm nay 10 tuổi, còn cái Lan em cái nó 7 tuổi, bằng tuổi thằng Thắng, em út của em. Trái ngược với ông bố cục xúc hộ pháp thì làm trắng trẻo như con gái, rất ít nói nhất là từ khi mẹ nó ôm em bỏ đi, nó chẳng bao khi mở mồm ra. Kể cả là khi ba chị em nhà em sang vườn sau nhà nó chơi, rủ nhau chơi trò săn bắt cướp hay chơi trò trốn tìm, nó cũng chẳng chơi cùng mà ngồi vắt vẻo trên canh ổi phía ra bờ ao mà nhìn chúng em chơi rồi cười cười. Những lúc như vậy, nhìn mặt nó trắng trắng, dáng người gầy gò ngồi mím cái nửa miệng, thật em cũng rờn rợn. Cứ nghĩ đến mấy người chết thôi mà thi thoảng em đi xem vứt xác bên sông thấy ấy. Ngày mẹ chú Lâm Kề đêm hôm ấy đang ngủ với bà, nó cựa mình rồi ngồi phát dậy rồi bảo: "Bà ơi, lợn to thế này bố có thịt được không?" Bà nó già nên thấy ngủ, nó cụp cửa bà đã tỉnh, thấy nó ngồi đột ngột vậy từ nó ngủ mơ, ôm nó rồi bảo: "Lợn nào bố chả thịt được. Thịt lợn rồi có lấy tiền cho anh em chúng mày học chứ?" Rồi bà vỗ vỗ đít nó và hai bà cháu dần dần mà giấc ngủ. Lúc ấy tầm 12 giờ đêm cũng là lúc mà em nhìn thấy con lợn ma kia. Thằng Lâm trong bệnh viện rất nguy kịch, vết thương trên người nó, thấy bác sĩ nói là vết đâm do vật sắc nhọn đâm vào cổ, chỗ có động mạch chính nên mất máu rất nhiều, giờ đang truyền máu, không biết có qua khỏi hay không. Bố mẹ chú Lâm thì cứ ngồi ân hận, nhất là mẹ chú Lâm. Bà ngủ với cháu mà cháu dậy lúc nào, bà cũng không biết, dù bình thường bà rất thấy ngủ. Tầm 5 giờ kém, bà cựa tay không thấy Lâm đâu, bà cũng hơi lo. Nhưng nghĩ tối qua nó ngủ sớm nên sáng dậy sớm Rồi có khi buồn tè nên ra sau nhà đi tè cũng nên Cho nên bà từ từ ngồi dậy Vuốt vuốt tóc rồi bùi lên Chui ra khỏi màn Vừa mở cửa Đã thấy mùi tanh sộc lên Trên bờ hè nhà nhem Bà thấy thẳng lá mắt trợn trắng rã Màu tuôn ướt đấm cái ao phông Trên cổ máu me bé bét Nằm nghiêng rồi dãy dãy y như con lợn bị chọc tiết Cái mặt đã trắng này còn tái đi Tìm bà đập thịnh thịnh Bà khuỵu xuống rồi hết sức bình sinh bà hô lên. "Ôi ông ơi, ối Lâm ơi, ối Lâm ơi." Rồi bà ngã vật ra. Nhà chú Lâm thì sát ngay nhà em, cách một khoảng vườn nhỏ xíu, đầu hồi có trại cái bạt giữa. Chú Lâm với bố mẹ em thấy bà hét, vội vứt dao cái xoang xuống nền nhà rồi chạy huỳnh huịch sang nhà. Thấy mẹ thì ngất trên thềm, con trai máu me dãi dựa. Chú Lâm gào lên, "Đứa nào? Đứa nào động vào nhà tao?" Lúc đấy thì bố chú Lâm lọm khọm đi ra. Ông nhìn thấy cũng vịn luôn vào bộ cửa thở dốc. Bộ em thì hô hào hàng xóm, mẹ em thì run lời bày, cửa cái khăn mỏng đang buộc trên đầu xuống dịt vào cổ thằng Lam. Thằng Lam cũng qua khỏi cơn nguy hiểm, gửi nó xanh rớt như tàu lá chuối, chân tay khẳng khiu. Ai hỏi gì cũng không nói. Khi cổ làn và cái lan vào viện chăm, nó nhìn cái lan rồi bảo. Lợn to lắm, anh chọc khổ bố, anh không chọc được thì em chọc nhé. Nói xong nó lại nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cô Lan với bản nội nó dụi rời chân tay, rồi cô Lan lại rưng rức khóc, lay vai nó mà nó không nhìn cô. Môi từ từ nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhà chủ Lâm sau hôm ấy cũng tìm khắp sân khắp vườn xem cái gì đâm vào cổ thằng Nam, vì nó bị đâm nên cô Lan báo công an. Công an xuống hỏi nó, nó chỉ bảo là cháu trong tiết lợn, rồi nhất định không nói gì nữa. Công an cũng điều tra manh mối các kiểu đừng không có gì kháng nghi kẹn. Cô làn linh tính có chuyện chẳng lành, không phải là do người bình thường làm, mà có khi do những thứ không nhìn, không thấy được làm cũng nên. Sóng trên sóng dưới thì đổ đại âm cả lên, rằng nhà Chu Lâm bị báo ứng, vì từ đời bố Chu Lâm đã làm nghề đồ tể đẻ được mỗi Chu Lâm. Sau không biết ông mắc bệnh gì cuồn lượn nên chân tay không cử động được bình thường. Chu Lâm thì do nhà lúc ấy dẫn tiền nên cờ bạc nát người, không chịu làm ăn. Sau chu phá hết tiền của không nghề nghiệp lại hay uống rượu, chẳng ai muốn nhận làm. Bộ em thương chú vì bộ em và chú lửa lên cùng nhau, mới bạn với chú cùng làm, vì nghèo khổ quá người ta khinh. Và lại, chú cũng sẵn biết thịt lợn thuần thục, vì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net